chương ba trăm lẻ bảy hủy tam quăn c ờ tị nạ khó chịu cựu vĩ trợt phát hiện xa ẩn cư nhiên không có hạn chế ở sủ cả cụ hành động mà sủ cả cụ sau khi đi ra cũng không có khắp nơi phá hư ngược lại còn có không danh trào phương hắn để khó chịu cựu vĩ vô cùng khó hiểu chẳng lẽ là cựu vĩ trợt nhớ tới ở mã bị hôn mê phía trước dịch thần nói với nàng muốn cùng vĩ thu sống trung hòa bình đem trở thành bằng hữu mà đối đãi không muốn mang theo mục đích nào đó đi cùng với ở trung hử xem ra tên nhân loại này là có chút bản lĩnh a lúc đầu ta còn tưởng rằng cái kia bất quá là tùy tiện nói một chút lời nói nhảm không nghĩ tới cư nhiên thực sự làm xong rồi từ cổ trí kim không có một con người làn đếm thử đi đem vi thu trở thành bằng hữu mà đối đ ã i cùng với trung đ ộ đặc biệt tràn ngập căm hận có thể cảm giác thiện ác sờ ấn đờ dở cựu vĩ càng là có thể đơn giản đoán được nhân loại chung quanh tâm tư từng cái đều là mang theo để hắn phẫn nộ tràn ngập hận ý ý tưởng đi đối phó hắn lợi dụng hắn xù cả cù nói hắn tự do chẳng lẽ là nhân loại kia lừa hắn không phải chung quanh xa nhận đối với xù cả cù là có thêm không phải ý tưởng hay nhưng này cả nhân loại nhưng không có hắn là thực sự dự định thả xù cả cù tự do cựu vĩ tế tế cảm giác một cái nhất thời kinh ngạc đứng lên đây chính là hắn sinh ra đến hiện tại thì ngưng chưa bao giờ từng gặp phải một cái có như thế ý tưởng nhân loại làm sao an tĩnh như vậy cựu vĩ không sẽ là chịu không nổi kích thích đi sủ cả cù đắc ý la ầm lên nhìn trước mặt cái này biểu hiện hoàn toàn không giống vĩ thú vậy hung tàn sủ cả cù ngược lại giống như là người thường vậy đắc ý lấy le dáng vẻ c ờ t i nạ chỉ cảm thấy chính mình tam quan hủy hết như thế nào dịch thần nhìn về phía c ờ t i nạ vĩ thú sẽ mang đến tai nạn không phải là bởi vì lực lượng của bọn họ mà là bởi vì nhân loại thèm lan cùng mù ổn an dê từ cổ trí kim một lần lại một lần phong ấn một lần lại một lần chóc nã đem vi thu trở thành binh khí tới sử dụng nô dịch này mới khiến vi thu đối với nhân loại địch lý đạt được cực hạn trên cơ bản vừa xuất hiện chính là người chết ta sống là người không mang theo thèm lan cùng mù ổn an dê mà làn đếm thử lấy đối đãi bằng hữu tâm tính cùng với trung đụng no y d u n nở dê nhân loại địch lý rất lớn vi thu khó không thể cùng bình ở chung cho dù là tràn ngập căm hận lực lượng cựu vĩ cũng chưa chắc không thể cùng bình ở chung h ừ nói xong như vậy đ ư n g hoàng nếu như ngươi thật là cùng vĩ thú làm bạn như vậy ngươi tại sao muốn rút ra trong cơ thể ta cựu vĩ đưa hắn phong ấn tại mã bỉ trong cơ thể hơn nữa c ả dẹt trong cơ thể cũng là phong ấn ỷ chi bi đây chính là ngươi hay là cùng vĩ thú làm bạn ngươi đây bất quá là dối trá biểu hiện mà thôi cơ tí na bị dịch thần giáo hấn được mặt đỏ tới mang thai nhưng nàng cũng không phải ngồi không đối với g i ế t nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ dịch thần nàng nhưng là không có sắc m ặ tốt t lập tức bắt được cơ hội cơ trào phúng đi qua thân là gì nụ dị kỳ ngơi ư đối với người chung quanh tâm tình cảm giác là rất bén nhạy mà cửu vĩ càng là có thể chuẩn xác không có lầm cảm giác quanh mình thiện ý cùng ác ý xù cả cụ tuy là làm không được cửu vĩ cái loại tình trạng này nhưng muốn đoán được một người đối với hắn là thiện ý vẫn là ác ý còn không khó khăn giả sử ta là đang lừa gạt hắn ngươi cảm thấy hiện tại hắn còn có cái này tâm tư cùng không danh ở chỗ này chế d ễ u k i ể u vĩ dịch thần thẳng thắn nói tín nhiệm bằng hữu những thứ này tạo dựng lên không phải đơn phương diện mà là song phương cùng nhau thiết lập ta và sủ cả cụ chính là từ đối địch một đường đi tới bây giờ ta đáp ứng qua sủ cả cụ sẽ thả hắn tự do đồng thời ở ta có sinh chi năm sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa hắn phong ấn bao quát xa ẩn ở bên trong nhưng không phải hiện tại hiện tại ta cần sự giúp đỡ của hắn cũng hy vọng hắn có thể giúp ta ta sẽ ở triệt để thả hắn tự do phía trước cố gắng hết sức cho hắn tự do thật chán chứng kiến không phản ứng chút nào k i ể u v ĩ xù cả củ r ê u cợt một cái cũng hiểu được không thú vị lập tức ở c ờ tị nạ dưới ánh mắt kinh ngạc hướng về xa xa xa mạc đi tới bất kể là c ả d ẹ t c ả d ủ dạ vẫn là còn lại xa nhận đối với lần này cũng không có ngăn cản s ủ cả cụ cứ như vậy ưu thai du thai biến mất ở tầm mắt của nàng phạm vi ở giữa cực kỳ kinh ngạc sao ngươi nghĩ rằng ta mới vừa rồi là đang lừa dối ngươi dịch thần rất là thỏa mãn cỡ tì nạ khó tin dáng vẻ cả dù dạ trong cơ thể phong ấn đã bị sửa đổi qua ngoại trừ cần phải mượn s ủ cả cụ lực lượng đi chiến đấu thời điểm ở ngoài bình thường s ủ cả cụ suy nghĩ gì thời điểm đi ra ngoài nên cái gì lúc sau khi đi ra ngoài không ai sẽ làm vượt hắn ngươi ngươi sẽ không sợ hắn chạy hoặc là đối phó các ngươi hoặc là ở phong quốc đại phá hư sao các ngươi những cái này ốc đảo ở sủ cả cụ lực lượng trước mặt lập tức liền biến thành ố u có câu mười điểm cờ ti nạ lúc này đây cũng không mắng được sự thực thắng hùng biện đang đối với đợi vi thú về vấn đề dịch thần hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phạm vi cả du giả cùng sủ cả cụ ký kết bình đẳng khế ước trong tương lai một t ân thời gian bên trong hắn tương nô giúp cho cả du giả mà c ả rủ dạ thì bình thường cũng sẽ không hạn chế tự do của hắn ở cần thời điểm hoàn toàn có thể mang hắn thông linh đi ra hoặc là thông linh trở lại trong phong ấn dịch thân đứng dậy đi về phía làng cát nếu tsunā nói muốn dẫn chính ngươi đi chứng thực như vậy ngươi liền theo tsunā đi thôi ước chế thân thể tố chất của ngươi cùng trả cờ dạ giải dược đối với tsunā mà nói căn bản là cẩn thận nghĩ ta cũng không đi giúp ngươi cầm giải dược bất quá ta khuyên ngươi một câu ta chỉ là đáp ứng rồi nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ ở rút ra cựu vĩ sau đó không muốn mạng của ngươi không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi nhưng ở cái này sau đó ngươi vẫn cùng ta là địch nói ta sẽ lập tức đưa ngươi đưa đi thấy nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ cứ như vậy thả ta đi cỡ tì nạ lúc đầu cho rằng dịch thần nhất định sẽ đổi ý đừng nói để cho chạy mình có thể hay không để cho chính mình mạng sống cũng là một cái vấn đề cũng chỉ có nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mới có thể tin tưởng hắn lại không nghĩ rằng dịch thần chẳng những để cho nàng còn sống còn để cho nàng theo xù nạ ly khai người đối với hắn hiểu rõ quá có hạn hắn có thể không phải đạn rổ cái loại này hai mặt tam đao âm hiểm tiểu nhân dù nạ cũng không ở xa ẩn rừng dù sao hắn tới nơi này cũng chỉ là bang dịch thần rút ra ra cựu vĩ đồng thời cũng bảo trụ cờ tì nạ tính mệnh t ù nạ đại nhân ngươi hiểu rất rõ hắn cỡ tị nạ kinh dị nhìn t u nạ t ù nạ giọng của để cỡ tị nạ cảm giác nàng dường như hiểu rất rõ dịch thần tựa như hiểu rất rõ so với hắn bên người cả dù dạ còn hiểu hơn hắn trong thiên hạ muốn nói đối với dịch thần hiểu rõ nhất người là của người nào nói liền không phải ta không còn ai khác t ù nạ gật đầu n g ư ơ i biết hắn vì sao cuối cùng sẽ bằng lòng nạ m ỉ c ả giờ mi nạ tổ đối với hắn thỉnh cầu sao ta không phải tin h tưởng điểm này cũng là cờ tina nghi ngờ nhất địa phương cầu thả cầu vô tốt